Người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series à, Chuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là bị hãm hại Thì báo cáo với anh em là có lẽ là do mình đọc cái chuyện này nó quá nhiều rồi, Cho nên là đầu óc nó bị ảnh hưởng một chút Thời gian gần đây thì mình cứ bị cái kiểu là Không biết các bạn nào bị chưa nhưng mà Cái thời gian ngủ rất là ngắn nha Nhưng mà mình mơ cái khoảng thời gian nó rất là dài luôn Mà thực ra là toàn mơ đấy, những thứ nó kỳ lạ đến một cái nơi xa xôi Có khi ở đấy hàng mấy chục năm, mấy chục năm Nhưng mà đến lúc tôi tỉnh dậy thì đâu đấy tôi chỉ ngủ khoảng 15 phút thôi Hoặc 30 phút thôi Mà sau khi tỉnh dậy là tỉnh luôn chứ nó không buồn ngủ nữa Thế nhưng mà sau đấy khoảng tầm 1-2 tiếng thì bắt đầu nó đói mắt Ngủ bao nhiêu cũng không biết đủ luôn À, Cái này nó là một cái hiện tượng kỳ quái dị mà lâu lâu mình mới trải qua Nhưng mà lần này tôi thấy nó hơi bị nhiều ấy Nó ảnh hưởng tới cái thời gian đọc truyện của mình Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện chính anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi có một cái đại đế đỉnh phong xuất hiện Thì bất ngờ bọn họ cũng phát hiện ra một cái vùng đất đấy Nó gọi như là vùng đất bị nguyền rủa ấy Nhưng mà có rất nhiều đại đế trước khi chết thì tìm đến đấy để yên lặng tìm đường tắt hơi Nhưng mà cũng có những đại đế thì họ lại tiếp tục đột phá và lại kéo dài sự sống của mình Ở Trong phần trước thì có sứ giả có một cái tên quả uh, ngục đại đế à Tìm đến Tây Vực định gây sự nhưng mà bị Gia Cát Thần Hầu bắt, sau đó thì bị độ hóa trong lôi phong tháp của Pháp Hải. Sau đó thì Giang Thái Huyền lại lừa nhóm người ở đây đến cái vùng đất đó để ăn cắp linh dược và đồ đặc của Đại Đế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trực tiếp tiến vào trong rộng của một nơi cực kỳ khủng khiếp, nơi này có rất nhiều mạng sống, Pháp Hải để cho phòng lồi tháp chấn động đưa những người này phóng thích ra sau đó xoay người rời đi chào mừng các người đến với vùng đất giàu tài nguyên thần duyên chi địa cả ba người kia mỉm cười vẻ mặt hiền lành thần duyên chi địa ơi nơi này là nơi nào tất cả mọi người đều sửng sốt nơi thần duyên là cái gì tại sao ta lại chưa từng nghe nói qua chứ? thần duyên chi địa bên trong có vô số tài nguyên còn có cơ duyên để trở thành đại đế Các vị hoàng giả còn chưa kịp nói xong Thì đã bị cắt lời Cờ duyên thành đế thì bọn ta biết Tiền thôi, chỉ cần có đủ tài nguyên Bán được giá cao Thì chuyện thành đế thành thần chỉ là trong phút chốc Lời này là trang chủ dạy bọn ta có đúng không Ta đã nhìn thấu thủ đoạn của trang chủ rồi Một vị võ giả khẽ cười nói Nếu đã thế Thì ta cũng không đi cùng các người nữa Ta phải đi kiếm tiền đây Đúng, đi kiếm tiền Cờ duyên có lớn đến đâu Thì cũng phải xem là có giá trị bao nhiêu tiền Tại hạ xin đi trước, ta cũng đi trước đây, liền không chờ đợi. Ba vị hoàng giả ngẩn người ra, các ngươi tại sao không nghe bọn ta nói cho hết đã, lộ trình của bọn ta còn chưa có nói cho các ngươi mà. Ta còn muốn nói cho bọn họ biết là đây rất nguy hiểm, giải thích với bọn họ một chút là chỗ nào không thể lụng vào, nhưng bọn họ lại chạy đi mất tiêu rồi. Một vị hoàng giả hoảng hốt, các ngươi muốn đi tìm đường chết đến vậy sao? Ở trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp Có vô số độc trùng và mảnh thú ẩn nấp Có nhiều võ giả giống như tiến vào thời kỳ cổ xưa vậy Trang chủ muốn chúng ta thuộc lòng quyển sách bại hoại kia có tác dụng gì chứ Một vị võ giả nhớ tới cuốn chư thần sáng thế lục Mà trong lòng cảm thấy khó hiểu Ai mà biết được, quan tâm thế hắn làm gì Chúng ta chỉ cần tới đây thu thập tài nguyên là được Một vị võ giả không để ý Dù sao mục đích của bọn họ cũng chỉ là kiếm nhiều tiền mà thôi Đối với bọn họ thì chỉ cần có thể kiếm nhiều tiền, đừng nói là học thuộc một quyển sách cho dù học 10 quyển họ cũng không do dự mà học. Nhưng mà các người có phát hiện ra điều bất thường hay không? Nơi này cảm giác sao có chút giống với nơi sâu thẳm của yêu thú sơn mạch vậy? Một vị võ giả quan sát khu rừng rậm này, những cây cao chót vót che cả trời, những bụi gai mọc lại thành bụi, lại có nhiều loại thực vật quý hiếm khác nhau. Loại môi trường này thì thường chỉ có ở chỗ sâu thẳm trong yêu thú sân mạch mới có thể được bảo tồn nguyên sinh như vậy. Đừng có đoán mỏ nữa, nếu là chỗ sâu trong yêu thú sân mạch thì đám yêu thú đã kiếm tiền hết rồi còn đâu. Không. Vừa dứt lời thì một tiếng thú gầm vang lên, một con thú kỳ lạ to lớn có vảy đen trên người chạy tới như điên. Nó há ngoác mồm, nguyên khí thiền địa bạo động, chỉ một cái dậm chân là mặt đất nứt toác, cây cối đổ dạp ra. Cẩn thận một chút, đây là một con man thú, với một tiếng quát khẽ, vì võ giả ngự không bay lên, dùng trưởng lực tràn đầy oanh kích xuống. "Man thú không phải là đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ rồi sao?" một vị vương giả kinh ngạc nói nhưng cũng không dám lơ là. Một đạo kiếm quang xẹt qua, lực cắt pháp tắc tràn ra, man thú trong nháy mắt vỡ toác ra. "Ở một số nơi cổ xưa thì vẫn còn tồn tại những man thú này," một vị võ giả nói. "Man thú thì không có đầu óc, chỉ có khát máu thôi." Sức mạnh của nó còn mạnh hơn yêu thú. Ở thời kỳ thượng cổ, nó đã làm hại chân hư giới. Cho nên mới bị đám võ giả cường đại tàn sát. Nhưng lúc này bọn họ đã tiến vào vùng đất hắc ám rồi. Ở trong đại dương, cổ huyền cùng với cổ tộc cuối cùng cũng gặp được nhau. Lão tổ cổ huyền. Ở dưới đáy biển khó giò, một nơi không người, cổ huyền khoanh chân ngồi, bên cạnh chính là cổ hà. Có một tiếng gọi chuyển đến để hai người đồng thời sửng sốt, nhìn về nơi phát dâm thanh. Có hàng trăm người của lục tộc, cổ tộc, cổ huyền vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Các người tử trong thiên tháp trốn ra sau, làm sao biết được bản hoàng đang ở đây? Lão tổ cổ huyền, bọn ta tìm người thật là vất vả. Các hoàng gia đình phong dẫn đầu hưng phấn nói. Cổ huyền liền sụt xịt. Đã bao nhiêu năm trôi qua, không ngờ là sau khi rời khỏi thiên tháp, vẫn có thể nhìn thấy đồng tộc ở chân hư giới. Lão tổ cổ huyền, bọn ta không phải đến từ thiên tháp, Mà bọn ta từ cố thổ mà đến. Hoàng giả đỉnh phong run giọng nói. Cố thổ? Chân hư giới còn có nơi liên kết với cố thổ sao? Cổ huyền ngạc nhiên nhìn đám người của lục tộc. Càng người run lên bẩn bật, vẻ mặt hoàng hốt. Nói như vậy thì khi bản hoàng còn sống là có thể trở về quê hương. Lão tổ cổ huyền, người đã phải chịu khổ rồi. Hoàng giả đỉnh phong nhìn cổ huyền, vẻ mặt quan tâm. Đại đế trong tộc đều lo lắng cho người. Đúng rồi. Lão Tổ không phải là tiến vào cảnh giới bán đế rồi sao Như thế nào cảm thấy lại Giống với hoàng giả hậu kỳ vậy à, Cổ huyền khẽ thở dài Trên mặt lộ ra vẻ buồn bực Để có thể ra khỏi thiên tháp Bàn hoàng đã gắng gượng Đấu với pháp tắc của thiên tháp May mà chưa chết Nhưng cũng đã bị trọng thương Cảnh giới thụt lùi Muốn trùng tu trở lại Sợ là cũng phải cần tới hơn 10 năm Thì ra là vậy Hơn 10 năm thì cũng không lâu Đối với hoàng giả như ta và ngươi mà nói thì chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hoàng giả định phong kia nói, dừng lại một chút, lại nói tiếp. Lão tổ cổ huyền, hay là theo bọn ta trở về đi? À, nhân tiện các ngươi làm sao biết chỗ của ta vậy? Cổ huyền hỏi lại, hắn không có liên lạc gì với lục tộc, những người này làm sao biết được? Là có hai thiếu niên thiên tài, là bạn tốt nhất của lão tổ ngươi, cũng là hai trong số ít những người đã cứu người thoát khỏi gian lao Hoàng giả định phong kia nói hứa ta thoát khỏi khó khăn ư? Cô Huyền mờ mịt, ta làm sao cần thoát khỏi khó khăn, là ta bỏ ra 10 vạn nguyên tệ mua được, làm sao lại trở thành được cứu thế này, còn là bạn tốt nhất nữa chứ? Thiếu niên thiên tài, ta biết Long Hạo và Lạc Thanh Phong là hai người bạn thiên tài, nhưng mà ra mặt bọn họ còn chưa dày đến mức tự xưng mình là thiên tài gì đó. Hai vị thiên tài đó nói đúng, lão tổ người là người hay quên, Hoàng Giả Định Phong cười nói, bọn họ là Diệp Đạo và Hứa Trường Không là bọn họ, cổ huyền ngẩn ra con mẹ nó chứ, ta khi nào là bạn tốt với bọn họ, lại còn bọn họ làm sao lại chạy tới quê hương của ta rồi làm sao chạy tới được, hình như là có vấn đề truyền thống trận gì đó đúng rồi, bọn họ còn bảo ta nói với lão tổ một câu, bảo người đừng quên bằng già đỉnh phong kia lại nói câu gì cơ, cổ huyền tò mò bọn họ nói là xin lão tổ đừng tiêu hết số tiền kiếm được để lại một ít cho bọn hắn Sau này có tiền mà hợp tác vui vẻ. Hoàng giả đỉnh phong cười nói. Cuối cùng còn bật cười thành tiếng. ai cái người này thật là buồn cười. Láo tổ người nói xem. người sẽ coi trọng cái thứ thầm thường này sao? Chúng ta chính là hoàng giả rồi. Cần tiền để làm gì cơ chứ? Cổ huyền thì không cười. Hắn cười không nổi. Mặt không đổi sắc nhìn đồng hương. Các người có mang tiền theo không? À. Hoàng giả đỉnh phong kia sửng sốt. Nhưng nhanh chóng lắc đầu. Không có. Hắn hiện tại đúng là có chút bối rối, lão tổ này tại sao còn nói chuyện tiền bạc nữa? Hiện giờ việc nên làm là nhanh chóng trở về chứ, là lo lắng cho bọn diệp đạo cung cấp tin tức thì sẽ bị đối xử không tốt sau. Ghi đến đây hoàng giả định phòng kia cười nói, lão tổ yên tâm, đợi lão tổ trở về, bọn tài sẽ nhất định không e dè mà ban thưởng cho họ. Không mang theo tiền à? Vẻ mặt cổ huyền tiếc nuối thở dài, mở trận, ầm, uhm, đột nhiên có cả vạn đường kim quang lóe ra. Bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy bóng người Đại Hải chi Linh, Long Thắng, Trương Ngư Hoàng Và có hoàng giả của tộc khác Chiếm cứ bốn phường bảo vệ bọn họ Lão Tổ, ý gì đây? Hoàng giả định phong kia ngây người Cái này có nhầm lẫn gì hay không? Bọn ta là tới cứu ngươi cơ mà Đừng gọi là lão tổ Gọi đồng hương Cổ huyền vuốt vè mái tóc dài bình tĩnh nói Gọi đồng hương là được rồi Gọi lão tổ thì khi bán các người đi Ta sẽ cảm thấy áy náy Lục tộc chố mắt ra Bán bọn ta Mẹ nói chứ, bọn ta có phải nghe lầm hay không Bọn ta tới đây là cứu ngươi Chúng ta là đồng minh, đồng minh lục tộc Người cầm đầu cũng là cường giả của cổ tộc ngươi Ngươi lại lật mặt bao vây là sao bản Hoàng cũng hết cách rồi Ai bảo các ngươi không có mang tiền chứ Cô huyền nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ Các huynh đệ của ta còn đều đang chờ ăn cơm Ý lời là làm gì, bắt chúng đi Đại hải chi linh gầm nhẹ một tiếng ra tay trước Đại hải chi linh có thể so được với bán đế Long Thắng cũng là một bán đế cộng thêm vô số hoàng giả còn có cổ Huyền và cổ Hà hai tên lừa đảo chuyên nghiệp thì đám dị tộc không có chỗ nào mà trốn được lão tổ hoàng giả đỉnh phong và thành viên lục tộc đến giờ vẫn sững sờ, chỉ vì bọn ta không mang theo tiền mà người định bán bọn ta sao người vẫn còn là hoàng giả cổ tộc của bọn ta đấy chứ đừng có trách ta muốn trách thì trách diệp đạo và hứa trưởng không ấy cổ Huyền khác khẽ thở dài thương hại nhìn bọn hắn. Hắn bảo ta không được tiêu hết tiền Hợp tác vui vẻ Chính là lừa các người tới đây Sau đó bán đi Đến lúc đó thì bọn họ sẽ tìm ta để chia tiền Kế hoạch này có phải quá xấu xa rồi không Mẹ nói chứ Bảo bọn ta lại đây cứu ngươi Thực ra là muốn đem bán bọn ta sao Đừng dãy dụa nữa Đại trận này lúc trước Thánh hoảng ma tộc Là bán đế dùng võ học cấp đế Đánh còn không vỡ đó Cổ huyền lại nói cường giả lục tộc hiện tại tức muốn ói máu rồi Cái bẫy này thực sự là quá bịp người, không ai kịp phòng bị. Ai mà ngờ được, người đồng tộc mà bản thân một lòng muốn cứu, con mẹ nó lại chờ sẵn, đợi bọn hắn tới để cắn câu. Ngay cả thánh hoàng ma tộc cũng bị hãm hại rồi sau Ở trong biển xảy ra chuyện hãm hại đồng hương, còn vùng đất hắc ám thì cũng xảy ra một chuyện kỳ quái. Vương Minh Minh luôn là kẻ thận trọng, hắn thoát khỏi nắm Đông. Muốn kiếm tiền nhiều thì đương nhiên phải làm một mình, Nếu như cả đám người ở cùng một chỗ Vậy thì làm sao chia Đi qua một khu rừng rộng lớn Chém giết mảnh thú độc xà Trung quanh không có một bóng người Là một mảng trống trải Trước mặt bỗng xuất hiện một cái hồ nước Hồ nước rộng lớn Nước mắt không thấy được bờ bên kia Cây cầu gãy từ bên bờ hồ kéo dài ra Thẳng đến giữa hồ Nối tiếp từng đạo lầu các cung điện Còn có cả đình nghỉ mát Quỳnh lâu ngọc dịch Nhà cửa hoa lệ Từng đường nét hoa văn bí ẩn Kiến trúc thần bí mà kỳ lạ Đứng sừng sững ở trong hồ, mây mù liện lờ đẹp như tranh vẽ, thật giống như vào cõi thần tiên. Ở đây vẫn còn có người sống sao? Vương Minh Minh giật mình theo bản năng lui về sau vài bước, cẩn thận nhìn vào tòa nhà. À, đó là... Trong lòng của Vương Minh Minh nhảy dựng lên, xuyên qua khe hở các cung điện, hắn thực sự thấy được một đám hoa yêu dị, một gốc linh dược nở rộ do ánh sáng thần thánh. Ngay lập tức, lại nhìn kỹ lại, phát hiện phía cuối cây cầu gãy, nơi nối với lầu cát cũng có một đóa hoa đang chuyển động, linh linh dược, nhất định là linh dược rồi. Vương Minh Minh vui mừng khôn xiết, nhưng mà nơi bí ẩn này có ẩn chứa nguy hiểm gì không? Mặc kệ vậy, tìm kiếm sang giàu trong nguy hiểm, trang chủ nói là rủi ro càng lớn thì phần thưởng càng to, nếu như linh dược này mà là cấp đế, vậy thì Vương Minh Minh ta phải một bước lên trời rồi. Vương Minh Minh vội vàng bước lên cây cầu gãy cẩn thận bước tới cung điện đến gần lầu các. Một đường không có bất ngờ hay nguy hiểm gì. Vương Minh Minh thuận lợi đi tới cuối cây cầu trước cung điện. Hắn nhìn về phía linh dược trước mặt sau đó lại nhìn ra phía sau. Đó là một khu vườn dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều toát ra mùi thơm nồng đậm cho dù khoảng cách khá xa mà vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm của linh dược. Thậm chí mây trắng mở mịt bốn phía để là nguyên khí thiên địa ngưng tụ thành. Một ngày tu luyện ở đây cũng đáng giá bằng 10 ngày ở vô cực tông của hắn. đi lấy một cốc cây hay là vào trong xem thử để cướp toàn bộ vườn thuốc này. Khi Vương Minh Minh còn do dự thì trong cung điện có tiếng bước chân, một nữ tử mặc trang phục cung đỉnh bước ra khỏi tòa Quỳnh lâu. ở trong vườn dược liệu cẩn thận đến để trông nom linh dược ở trong vườn. quả nhiên là có người, nhưng không mang theo một tia dao động nguyên lực nào. chẳng lẽ là người thường hay là một vị cường giả đây? Vương Minh Minh dùng mình vội vàng xoay người trốn đi. ai? Động tác hơi chậm một chút, người phụ nữ hơi nhú mày cầm trong tay một đóa hoa đẹp đẽ chậm rãi đi tới. Chẳng lẽ phải chạy như vậy sao? Vương Minh Minh không cam lòng, cơ duyên ngay trước mắt rồi. Nhìn đám người long hạo mà xem, ai cũng đã một bước lên trời. Bản thân thì càng là khách hàng cũ của thần ma đạo tràng, vậy mà vẫn còn đang trong thời kỳ trường sinh. Tuy rằng hắn theo tông môn, tiến vào trong trường sinh, thế nhưng chỉ là ở trường sinh sơ kỳ còn ở trong bản tu vi cũ còn không bằng trưởng sinh bình thường Chứ đừng nói đến là bản thần ma lạch cạch tiếng bước chân dừng lại người phụ nữ đứng ở cửa lầu các vẻ mặt lãnh đạm nếu đã đến rồi sao không ra ngoài xem vương minh minh đành phải bất chấp mà đi ra ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia nhất thời ngơ ngẩn đẹp quá người đẹp nhất mắn từng gặp chính là bạch tố trinh mà người trước mặt này độ xinh đẹp không kém gì bạch tố trinh cả Làn da nàng trắng nõn nà, sáng bóng, váy dài chấm đất, trên đầu có cải tóc bằng kim phượng, đôi mắt thâm sâu thâm thẳm, giống như ngân hà bao la. Trong tay cầm một đóa hoa, bảo quang lưu ly rực rỡ, kết hợp với vườn dược liệu sau lưng, tựa như là một bách hoa tiên tử vậy. Hương thơm nồng nàn, chỉ một cái hít thở cũng khiến cho vương minh minh cảm nhận được sự tinh tiến của nguyên lực. Người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người phụ nữ khẽ câu mẩy, ánh mắt khó chịu nhìn Vương Minh Minh. Ta là Vương Hiểu Hiểu, là một thi nhân, tình cờ tới đầy du ngoạn. Vương Minh Minh lập tức nói, trước khi làm chuyện xấu thì đừng bao giờ lộ ra tên thật. Phạm là người biết đến thần ma đạo chẳng thì đều làm như vậy. Vương Hiểu Hiểu, thi nhân. Người phụ nữ hơi xứng sở, nhìn Vương Minh Minh, khuôn mặt vẫn còn trả con. Một cậu bé thì làm sao là thi nhân được? Đương nhiên, Vương Minh Minh tự hào nói, sau đó lại nói tiếp. Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền có hứng làm thơ. Ồ, vậy ngươi đọc thử xem, ta thấy ngươi cũng có vài phần tài hoa đó. Người phụ nữ kia đầy hứng thú nhẹ nhàng nói. Vương Minh Minh hơi chậm mặt, điều chỉnh lại trạng thái, sau đó chậm rãi nói. Quan quan tri kêu, tại Hà Chi Châu, tiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. tiểu điệu thục nữ, trung cổ lạc chi. Ánh mắt của người phụ nữ hiện lên một tia giận dữ và sát khí nhưng nhanh chóng thù liễm lại, trên mặt lộ ra nụ cởi quyến rũ. Vậy ngươi tới đây. Nói xong thì nàng đưa tay ra, đóa hoa yêu dị tả ra hương thơm quyến rũ, khiến tâm trí của vương minh Minh chìm đắm. Không giấu gì ngươi, ta nhìn thấy ngươi liền có một loại xúc động muốn phạm tội. Vương minh Minh cực kỳ xấu hổ. Người trước mặt này thực sự xinh đẹp, lại mang theo nụ cởi thế kia, gần như đã cướp đoạt đi linh hồn của hắn. Vậy ngươi thử đi. Người phụ nữ nụ cười càng sâu Đóa hoa yêu dị trong tay Cũng đều vươn ra ngoài cửa sổ lầu cát rồi Vậy ta làm nhá Vương mình mình xoa tay khét lẹt Trông cực kỳ hưng phấn Người làm đi Người phụ nữ này nụ cười càng sâu Nhưng ánh mắt thì càng ngày càng tối Bộp Đột nhiên vương mình mình duỗi tay ra Nắm lên đóa hoa yêu dị rồi giật mạnh Hắn cầm đóa hoa trong tay Liền xoay người bỏ chạy Tốc độ cực nhanh Có thể so với tốc độ của một trường sinh trung kỳ Người phụ nữ chố mắt ra. ngươi nhìn thấy ta không phải muốn phạm tội hay sao? Sao con mẹ nó người lại chạy? lẽ nào sức hấp dẫn của ta đã giảm đến mức không thể hấp dẫn được một gã đàn ông. Lúc trước ta trong chân hư giới tung hoành, không có người cùng thời nào dám nói là xinh đẹp hơn ta. Bao nhiêu đại đế theo đuổi dây báy, trừ bỏ một người thì những người còn lại ta đều không thèm nhìn. Bịch bịch, tiếng bước chân rất nhanh chuyển đến, vương minh minh, lại trở lại, trong lòng người phụ nữ liền nhẹ nhõm, Xem ra, đứa nhỏ này vẫn không cưỡng lại được vẻ đẹp của ta. Thì thấy vương minh minh nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới ánh mắt ngẩn ngơ của người phụ nữ, hắn nhổ linh dược sinh trưởng ở cây cầu gãy với linh dược ở chỗ lầu cắt rồi lại bỏ chạy. Nữ tử kia trố mắt ra. Phắc! Thế giới này bị làm sao vậy? Người con mẹ nó thải lấy hai gốc linh dược cũng không thèm nhìn ta. Phạm tội của người là trộm hai cây linh dược của ta đó hả? Vương hiểu hiểu, người dám làm nhục ta như thế. Người phụ nữ này nổi điên, vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm gì được Vương Minh Minh, vì nàng không ra được. Tòa nhà giống như trốn thần tiên này ban đầu là nơi ở của nàng, nhưng giờ thì nó lại trở thành nhà tù giam giữ nàng. Vương Minh Minh vội chạy tới một chỗ không người, trong lòng kích động. Hai cái linh dược này, phẩm chất nhất định là rất cao, có thể bán được giá tốt. Người phụ nữ ngu ngốc, người làm sao có thể so với tiền được chứ? Vương Minh Minh bĩu môi, vẻ mặt tự hào. Ý chí của ta đã được chàng chủ rèn luyện từ lâu Chỉ là ở đó vẫn còn một vườn dược liệu Cần phải nghĩ cách tới đó trộm mới được Vừng mình mình thẩm nghĩ Nơi này là vùng đất của thần duyên Có thể đơn giản Kết nối với nơi ở của thần sau. Người phụ nữ đó rõ ràng không phải là người bình thường Lần đầu tiên đối phương muốn thu hút hắn Tuy hắn đã cảnh giác Nhưng hắn không cam lòng Không lấy được linh dược Cho nên đánh cược một phen Hơn nữa đọc xong bài thơ Cổ sát khí tức giận kia hắn cũng cảm nhận được Thực sự vào lâu các thì hắn dám khẳng định là bản thân sẽ chết không có chỗ trôn. May mắn lán cược thắng, lấy được hai cây linh dược. Vương Minh Minh gói gám cẩn thận, niêm phong chúng vào một chiếc hộp đặc biệt rồi bỏ vào nhẫn không gian. Vùng đất hắc ám, đám võ giả có cơ duyên nhưng cũng có thương vong. Một số người không đủ sức còn chưa ra khỏi rừng rậm thì đã chết. Những người có sức mạnh thì ít nhiều đều có thu hoạch. Một ngày nhanh chóng trôi qua, những võ giả còn lại đã trở về địa điểm ban đầu. Pháp Hải đã đợi rất lâu Vương Minh Minh nóng lòng muốn vào trong lôi phong tháp, hắn phải về, về bán hai cây dược liệu này, sau đó nghĩ cách lấy hết số dược liệu bên trong. Pháp Hải ngự không mở về, ba vị hoàng giả còn đang run rẩy ở vùng đất hắc ám. Ở thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền chờ đợi đã lâu, hắn ngược lại muốn nhìn xem đám võ giả tài năng này có thể thu hoạch được gì trong đó. Chàng chủ, Pháp Hải đã đưa đám võ giả ra ngoài. Chàng chủ, ngươi xem thử dược liệu này đáng giá bao nhiêu? Tiên Vân Hoàng dẫn đầu lấy hàng hóa của mình ra. Đó là một cây linh dược lờ mở ánh sáng. Dược liệu cấp hoàng 20 vạn. Giang Thái Huyền hở hứng nói. Cảm ơn chàng chủ. Thiên Vân Hoàng rất vui mừng. Mới đi ra ngoài một ngày kiếm được 20 vạn rồi. Nếu như may mắn thì phải thêm vài lần nữa là có thể thăng cấp. Ta cũng có dược liệu đây. Vương giả 10 vạn. Trường sinh 5.000 ngàn. Giá cả hiện tại không ngừng giảm xuống. Giang Thái Huyền cảm thấy đã đến lúc phải niêm yết bảng giá. Tiền thiên 1 nguyên tệ, trúc cơ 12 nguyên tệ, đạo quả 100, thần thông 1.000 ngàn, trường sinh 5.000 ngàn, vương giả 10 vạn, hoàng giả 20 vạn, cấp đế là 50 vạn. Đây là giá mua của tài nguyên linh dược, Giang Thái Huyền viết lên bảng. Cái giá này về cơ bản đã đạt đến mức thấp nhất rồi. Những dược liệu này nếu như không có thần ma đạo tràng thì chắc chắn là rất có giá trị. Nhưng mà hiện tại thì khác rồi, những dược này ít nhiều gì cũng có chút tác dụng phụ mà thần ma đạo tràng thì hoàn toàn không có tác dụng phụ gì cả một phần thuốc ba phần độc là một yếu tố không có tồn tại ở đạo tràng hơn nữa đám dược liệu này bọn họ còn phải xử lý rồi kết hợp các kiểu mới có thể luyện đan có nhiều dược liệu để luyện đan như vậy thì không bằng bán bớt cho đạo tràng một đám võ giả có ít có nhiều kém nhất cũng thu hoạch được vài cọng dược liệu cấp tiên thiên coi như làm bước đệm rất nhanh thì đám võ giả đã bán xong bắt đầu mua hàng hóa để nâng cấp lúc này vương minh minh mới kéo giang thái huyền qua một bên Chàng chủ, giúp ta xem hai cốc dược liệu này giá trị bao nhiêu nhưng đừng để lộ ra ngoài. Vương Minh Minh cẩn thận lấy hộp gỗ ra đưa cho Giang Thái Huyền. Giang Thái Huyền liếc hắt một cái rồi để cho hệ thống kiểm tra. Sau đó sắc mặt liền biến đổi. Dược liệu cấp đế một cây 50 vạn, hai cây 100. Vương Minh Minh vui mừng nhìn thấy thẻ thành viên của mình đã có thêm trăm vạn hắn vô cùng phấn khích. Người lấy ở đâu vậy? Giang Thái Huyền liếc nhìn Vương Minh Minh. Tên này thật là may mắn Lại hái được tận hai cây dược liệu cấp đế Nếu như có yêu thú man thú cường đại bảo vệ Với thực lực của hắn thì nhất định không thể nào lấy được Chàng chủ Ta muốn nhờ ngươi giúp ta nghĩ cách Vương Minh Minh vội vàng nói Rồi kể lại những gì mình đã thấy và đã làm Giang Thái Huyền nhìn hắn một cái thật sâu Vỗ bả vai Minh Minh à Ngươi đã trở thành một thương nhân đạt tiêu chuẩn rồi Ta rất khâm phục quyết tâm của ngươi Chàng chủ quá khen à vương Bình Mình cởi khan nói, chàng chủ, người nhanh nói cho ta biết đi, ta nên làm như thế nào. Quá khen, người ở đâu nghĩ vậy, bàn chàng chủ là đang khen ngươi ư ta đột nhiên có chút lo lắng cho người vợ tương lai của ngươi. Theo những gì ngươi mô tả, thì người phụ nữ đó chắc chắn là một... Giang Thái Huyền thích thú nói, một gì, vương Bình Mình lo lắng, người nói thì nói hết câu có được hay không. Một vị đại đế, Giang Thái Huyền khẽ nói, ngươi vừa mới giao ai mới một vị đại đế, Người nói xem, nếu vì đại đế kia mà có thể ra ngoài, thì người có đủ cho nàng giết hay không? Đại đế, vương mình mình sửng sốt trong mắt lóe lên. Đại đế, vậy giá của nàng là bao nhiêu? Giang Thái Huyền đen mặt lại, còn mẹ nó. Được rồi, người thực sự đã trở thành một thương nhân đạt tiêu chuẩn. ra ai với đại đế mà không hở sợ hãi là còn muốn bán cả đại đế nữa. Chàng chủ, xin ngươi bày cách để ta đi lừa vị đại đế kia đi. Vương minh mình vội vàng nói đơn giản. Bàn trang chủ cho ngươi một quyển Chư Thần Sáng Thế Lục, Giang Thái Huyền dừng lại một chút rồi lại nói, lại cho ngươi một cái tivi, nhớ kỹ là phải tự mình giao lưu với đại đế, ghi lại tất cả rồi đưa cho ta để có biện pháp ứng đối. Không thành vấn đề, nhưng mà Chư Thần Sáng Thế Lục này có tác dụng gì? Vương Minh Minh nghi hoặc. Đại đế cũng không phải đồ ngốc dễ lửa gạt như đám võ giả cấp thấp hay là dân chúng Tây vực bình thường. Đại đế có thể nói là sự tồn tại đã gần nhất với thần ở trong chân hư giới rồi. Chúng ta có thể làm cho đại đế cảm thấy có lỗi. Theo ghi chép của chư thần Sáng Thế Lục thì đại đế đã làm ra rất nhiều chuyện xấu. Chúng ta phải để đại đế cảm thấy áy náy tự trách, cảm thấy mình không phải là người, phải chuộc tội. Giang Thái Huyền nói với vẻ chính trực. Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của đại đế để cho nàng nhận ra sai lầm và có dũng khí để sửa chữa chúng. Vương Minh Minh ngây người nhìn hắn. Chàng chủ. Cái này có phải là hơi khó quá hay không? Có. Có chỗ nào? Giang Thế Huyền chỉ vào thần ma đạo tràng. Hàng hóa mới của đạo tràng, thiên địa đan, cái này đặc biệt dùng để tìm hiểu quy luật của trời đất. Đây là vật cần thiết cho đại đế. Người nói xem, có loại đan dược như thế này, thì đại đế nào mà không quỷ xuống cầu xin ngươi. Hơn nữa, ngươi có thể dùng ca hát và thi tử để tìm ra điểm bi thương của nàng mà công kích. Thiên địa đan, vật cần thiết của đại đế, bi thương. Vương Minh Minh kinh ngạc, hiểu được quy tắc của trời đất, nói vậy ta có thể dùng thiên địa đan để trao đổi với vị kia. Hoàn toàn có thể, nhưng mà không phải là trao đổi, người đưa thiên địa đan cho nàng nói là người đã luyện chế được nó từ vật liệu cấp đại đế. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, bằng cách này người mới có thể giải thích tại sao là ngươi lại cầm linh dược bỏ chạy mà không bị cám dỗ. Vương Minh Minh gật đầu, cẩn thận theo lời chỉ dẫn của chàng chủ, người còn có thân phận là một thi nhân. Thì có thể tiếp tục dùng Tự mình gói ghém thành một gã Thi nhân nhỏ nhã tử tế Ồ cái này có lợi ích gì chứ Vương mình mình khó hiểu Thì một người tử tế Một đại thi nhân thì đạo đức cao thượng Gặp được đại đế có tội Thì phải mạnh mẽ lên án một phen Phải biểu thị rõ lòng cao thượng của bản thân Cộng với việc đã tìm ra điểm bi thương của nàng Sau đó tiếp cận với nó Nàng sẽ càng tin tưởng ngươi Xác định ngươi là một thi nhân trẻ tuổi Tuyệt vời bị đầu độc bởi chưa thần sáng thế lục tử tế gì đó thì mới dễ chiếm được lòng tin mới có thể theo đuổi được người khác hơn nữa bản thân từ từ thay đổi để cho đại đế có cảm giác thành tựu là phải thay đổi ngươi trong lòng cũng khiến nàng cảm thấy tốt hơn ngoài ra thì ta sẽ miễn phí tặng người 300 bài thơ người cố gắng học thuộc lòng đi gắng sức mà đi lừa nữ tử giang thế huyền lấy ra một cuốn sách ném vào mặt vương Minh minh theo đuổi vương bình minh sững sờ Ta không nói là phải theo đuổi nàng. Ta muốn bán nàng cơ mà. Không phải là ngươi nói rồi sao? Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Giang Thái Huyền lạnh lùng cười. Nếu không, thì ngươi lấy cớ gì mới tiếp cận nàng ta? Ờ, vậy ta đi. Nhất định phải lừa gạt được nàng. Vương Minh Minh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng vào lôi phong tháp. Mở ra một con đường lừa gạt mới cho bản thân. Giang Thái Huyền lại dặn dò một câu. Nhớ là phải ghi lại. Đến lúc đó có thể mua cho Đại Đế một cái tivi phát tin về Chư Thần Sáng Thế Lục cho nàng đỡ buồn. Mùa đại đế tivi phát tin tức về Chư Thần Sáng Thế Lục ư? Chàng chủ, con mẹ nó, người đang đùa ta đó sao? Đó lại là làm cho nàng bớt buồn chán à? Đó là tẩy não thì đúng hơn. Vương Minh Minh mặc dù trong lòng chửi mắng, nhưng vẫn ôm theo tivi bên trong quả nhiên là Chư Thần Sáng Thế Lục của đám người Dương Tử lăng sản xuất ra để lừa gạt dân chúng Tây Vực. Hiện tại Tây Vực mỗi ngày đều phải phát sóng, có vài người không nghe, còn không chịu được. Đối với việc ghi lại cuộc nói chuyện với Đại Đế trong lòng Vương Minh Minh, rất đó là chàng chủ muốn lấy thông tin. Nếu như không có thông tin, à nếu có thông tin của Đại Đế khác thì càng tốt. Đối với việc này thì Vương Minh Minh cũng không phản đối, chỉ cần nó không cản trở hắn đi lừa người là được. Lại đến vùng đất hắc ám một lần nữa, Vương Minh Minh rất khát thoát khỏi đám người chạy đến cây cầu gỗ như ngựa quen đường cũ. Khi nào thì trăng sáng, nâng cốc hỏi trời xanh, không biết cùng điện trên không, năm nào là giao thừa. Ta muốn cuốn theo gió bay về, nhưng lại sợ quỳnh lâu điện ngọc, ở chỗ cao không chịu nổi lạnh giá. Bóng dáng nhảy múa, nhưng vì sao lại giống thế gian? Lần này Vương Minh Minh bước lên cây cầu gãy, bày xong tivi, rồi bắt đầu rung đùi đắc ý đọc thơ. Người phụ nữ mặc trang phục cung đình lại xuất hiện, lần này nàng nhìn Vương Minh Minh bằng ánh mắt như phun lửa. Vương hiểu hiểu, người còn dám tới đây. Một ngày không gặp, nhung nhớ điên cuồng, phượng bay lượn tìm kiếm bốn phương. Vương Minh Minh dứt khoát chuyển lời bài hát của Hoàng Nhược Yên lúc trước, hát cho tên mập nghe Người phụ nữ này càng tức giận. Ý của ngươi là gì? Ngươi dám trêu chọc ta. Một lần thì cũng thôi, ngươi còn dám tới lần hai. Vương Minh Minh nhìn người phụ nữ khẽ khẽ thở dài. Ta khao khát, niềm vui và thủ hận, cuộc sống tung hoành thiên hạ. Vì vậy ta cố ý viết một bài thơ triệu khách man hổ anh ngô cầu sương tuyết minh ngân an chiếu ngựa trắng táp đạp như lưu tinh mười bước giết một người ngàn dặm bất lưu huyết sự liễu vất y khứ ẩn sâu thân cùng danh Vương Minh Minh bày tỏ trang chủ đưa cho Lý Mạch sẽ không nói bất cứ điều gì chỉ cần đọc một cách tùy tiện ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng nàng cũng mặc kệ Vương Minh Minh là thi nhân gì đó bây giờ nàng chỉ muốn giết hắn nhưng đáng tiếc ra không được Ta cứ thích cái bộ dáng tức giận muốn chết vì không làm gì được ta. Vương Minh Minh trong lòng thầm nghĩ là ai tiếp tục ngâm thơ. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn Vương Minh Minh xoay người rời đi. Làm cũng không làm được. Vậy thì rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Đừng đi. Vương Minh Minh thấy nàng đi vội vàng gọi. Người phụ nữ dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn. Người còn muốn làm gì nữa? Linh dược ư? Ta nói cho người biết, không có đâu. Đám linh dược kia đều là nàng cực khổ gieo chồng. Cái cây ở cửa là do vô tình mọc ra. Hôm qua bị nàng siết chặt trong tay, vốn định lấy dùng. Ai mà biết Vương Minh vừa túm lên nó liền bỏ chạy. Vương Minh Minh khẽ thở dài, ngồi xuống cửa, cẩn thận từ trong tay lấy ra một cái lọ trồng suốt. Bên trong có một viên đan dược rực giữa ánh sáng. Cho người! Vương Minh Minh liền thảy cái chai lên lầu các. Cho ta! Người phụ nữ xứng sở. ở Vương Minh Minh gật đầu, vẻ mặt hối lỗi. Thực sự là xin lỗi! Hôm qua lấy của ngươi hai cây linh dược Cũng là do bệnh nghề nghiệp mà thôi Nhìn thấy linh dược cấp cao liền nhịn không được mà kích động Bệnh nghề nghiệp Ngươi con mẹ nó là thi nhân Bệnh nghề nghiệp là thích linh dược sao Ngươi chắc chắn là người không lừa ta đấy chứ Người phụ nữ đã không thể hiểu được Bộ não của Vương Minh Minh rồi Rốt cuộc nghề nghiệp của ngươi Bị mọc ở mông đít à Đừng có nghi ngờ Ta còn có một nghề nữa là luyện đan sư Vương Minh Minh tự hào chỉ vào cái chai đó Ngươi tự mình xem đi Chính là dùng hai cây linh dược của người Phối hợp với dược liệu mà ta lấy được Luyện chế ra thiên địa đại đan Hiểu được pháp tắc thiên địa Hiểu được pháp tắc Người phụ nữ nhìn lọ thuốc Ở trong lầu cắt đưa tay thăm giò Lọ thuốc bay vào trong tay Lạnh lùng nhìn Vương Minh Minh rồi xoay người rời đi Tao lại phải chạy đi Chẳng lẽ là sợ ta hạ độc sao Vương Minh Minh khó hiểu Tắt tivi Hiện tại người cũng đi rồi thì chẳng cần ghi hình nữa Ở bên trong cung điện, người phụ nữ nhìn bình linh dược mở nắp ra, đột nhiên nó tỏa ra mùi hương dược nồng nặc, liền cởi lạnh. Ta thật muốn nhìn xem như thế nào là hiểu được pháp tắc, còn có độc dược hay không. Người còn không biết bản đế tu vi là gì, cho dù là độc dược, làm gì có tác dụng với ta. Nói xong nàng trực tiếp ăn đan dược vào, bắt đầu luyện hóa dược lực, cơ hồ lĩnh ngộ ngay ra sự kỳ diệu của đan dược. Nàng nhất định là đi luyện hóa đan dược rồi hay là vào hái trộm vài cây rồi bỏ chạy trong lòng Vương Minh Minh thẩm nghĩ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ai mà biết đối phương luyện hóa đan dược kia mất bao lâu nếu chỉ luyện hóa trong chốc lát mà lại mò vào thì đúng là tự tìm đường chết trong chốc lát một tia sáng lóe lên người phụ nữ lại xuất hiện khiến Vương Minh Minh rất vui mừng cũng may là chưa có tự tìm đường chết vậy thiên địa đan đó là do người luyện chế sao người phụ nữ kia lạnh lùng nhìn hắn Vương Minh Minh vội vàng lắc đầu ta vội v... À, ta mặc dù là luyện đan sư nhưng còn chưa có khả năng luyện chế ra thiên địa đan. đây là sứ giả của thần luyện đan cũng chính là sư phụ của ta luyện chế ra. thần luyện đan người phụ nữ sừng sốt lập tức chế nhạo. kẻ nào dám tự xưng là thần thật là quá quát coi trời bằng vung. vương minh minh mở sáng sáng chư thần sáng thế lục ra, ánh mắt xem thường nhìn người phụ nữ. người không biết cũng là chuyện bình thường. Dù sao đối với loại võ giả cấp thấp như ngươi, lại ở trong núi sâu rừng già như thế này, thì thần đối với ngươi quá xa xôi. Cấp thấp, ở trong núi sâu rừng già. Cái miệng này sao lại độc địa như thế? Ngươi có biết tu vi của ta là gì không? Một võ giả trường sinh nhỏ nhỏ như ngươi, lại dám làm cản trước mặt ta. Còn nữa, cuốn sách trên tay ngươi, chư thần sáng thế, đùa cái gì vậy? Vũ trụ bao la, bầu trời đầy sao, im lặng chết chóc, Chư thần cảm ứng, lấy thần lực vô hạt để mở ra thiên địa, sáng tạo chân hư giới. Vũ trụ bao la, bầu trời, đầy sao, tên nhóc này lại sao lại biết là bên ngoài toàn là sao trời. Người phụ nữ nghi ngờ, tiếp tục lắng nghe. Thật là nực cười, chân hư giới là do chư thần tạo ra sao? Người phụ nữ diễu cật, khinh bỉ nói. Người nói ra lời này không sợ người khác cười đến rụng răng à? Cường mình mình không thèm để ý tên nàng tiếp tục nói. Nữ à nương nương cảm thấy thế giới trống rỗng, cho nên dùng bùn đất nặng ra con người, yêu thần tạo ra yêu tộc. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy vạn vật khó khăn, linh trí không hiện, liền giáo hóa vạn dân, chuyển công pháp tối cao xuống. Cầm miệng, nhảm nhí, người phụ nữ tức giận nói, nói lung tung, xuyên tạc lịch sử. Vậy thì người nói đi, người đầu tiên trong thiên địa, yêu ma đầu tiên ở đâu mà ra? Vương Minh Minh hỏi ngược lại, người phụ nữ đứng hình, làm sao ta biết ở đâu ra? cũng không phải là do ta sáng tạo ra. Bỏ đi, chúng ta không bàn chuyện này nữa, chúng ta cùng nghe hát đi. Vương Minh Minh nhìn thấy tivi, bật tivi lên dưới ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ. Lúc này Cầm Hy và Tiểu Vân Nhi xuất hiện vẻ mặt đau buồn. Đây là bài hát yêu thích của ta, hy vọng mọi người cũng thích. Khi gió và tuyết tạc tượng đài của ta, người mới có thể hiểu ta vì ai. Ánh mắt hỗn loạn ly biệt mà về, giống như một mũi tên rời cung khó mà đuổi kịp. Ta dùng mạng sống của mình như một con bài mặc cả để đánh cược đúng sai tình yêu trên thế giới. Người phụ nữ sững sờ, nhìn về mặt buồn bã của Vương Minh Minh, nàng không khỏi chìm vào ký ức của quá khứ. Ta dùng mạng sống của mình như một con bài mặc cả để đánh được đúng sai của tình yêu trên thế gian. Cuộc sống tình yêu thật và giả. Người phụ nữ khuôn mặt méo mó, đôi môi đầy ớn lạnh. Đúng thế, thật giả. Thật sự rất giả. Vị đại đế này không phải là bị người ta đá đâu chứ Vương Minh Minh trong lòng vui mừng khôn xiết Đây chính là điểm đau thương mà chàng chủ nói sao Như vậy thì nên dùng câu thơ nào đây Giọt huyết lệ thường nhớ vô tận rơi xuống Liễu xuân bất tận hoa xuân đầy tranh Giấc ngủ bất ổn sau màn cửa sổ hoàng hôn mưa gió Không quên được những nỗi buồn Cũ và mới Đủ rồi Người phụ nữ kiên quyết hét lên Cắt ngang lời của Vương Minh Minh Vương Minh Minh hoảng sợ đâm vào điểm đau khổ của con người thì sẽ khiến người ta tức giận như vậy sao? Trang chủ, người dạy cái cách gì vậy? Nàng có lao vào giết ta hay không? Người phụ nữ nhìn Vương Minh Minh nhưng không nói gì chỉ im lặng. Vương Minh Minh thở dài một tiếng và buồn bã biến mất trên nét mặt thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Cầu mong người có tỉnh trong thiên hạ đều không thuộc về nhau. Được rồi, ta vốn muốn nói là cầu mong người có tỉnh trong thiên hạ đều là huynh muội của nhau. Nhưng rõ ràng là câu này phù hợp hơn. Người... người phụ nữ tức giận nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì. Người cút đi cho ta. Nữ tử này càng lúc càng lạnh lùng, lời nói của Vương Minh Minh hoàn toàn bóc trần vết sẹo của nàng. Nếu không phải là không thoát ra được, thì nàng nhất định sẽ chặt mình, Vương Minh Minh ra từng khúc rồi vứt cho chó ăn. Vương Minh Minh khẽ thở dài liếc mắt nhìn cái tivi. Cái tivi này để lại cho người đỡ buồn, ta cũng nên tiếp tục con đường tiếp theo của ta. Nói xong liền xoay người rời đi trong lòng thầm nghĩ chàng chủ thật là lợi hại không tìm được đúng điểm đau vì nữ đế này làm sao có thể có động tính lớn như vậy được chứ Tiếp theo chính là dùng điểm đau làm đột phá phát động công kích kịch liệt để lừa vị nữ đế này trong lòng vương minh minh thầm nghĩ đứng lại đột nhiên nữ tử mở miệng lạnh lùng nói còn có chuyện gì nữa sao vương minh minh dừng lại cũng không quay đầu mà thờ ơ hỏi tiền địa đan người còn không nữ tử trầm mặc một lát rồi hỏi, còn hai viên nữa, sứ giả của thần luyện đan chỉ luyện ra có năm viên cho ta ba viên. Vương Minh Minh lấy ra hai viên nữa trực tiếp ném qua. Nếu không có chuyện gì thì ta phải đi. Chờ đã, ta muốn nhờ người làm chút việc. Người phụ nữ nói, đồng bệnh tương lên. Người nói đi, nếu có thể làm được thì Vương Minh Minh ta sẽ giúp người. Vương Minh Minh kẽ thở dài, giọng điệu mang theo một tia buồn bã. Giúp ta lấy thêm thiên địa đan. Tất cả dược liệu từ trong vườn dược của ta đều có thể cho ngươi. Hơn nữa, khi nào ta thoát khỏi khó khăn, ta sẽ thỏa mãn một mong muốn của ngươi. Nữ tử nói, ta không cần, ta đã nói giúp ngươi, ngươi cho ta linh dược là được rồi. Vương Minh Minh nói, muốn mong cái gì nữa chứ, mong muốn đó của ngươi còn lợi hại hơn đạo tràng hay sao? Đến lúc đó, ngươi vừa ra khỏi đây thì không phải là mong muốn nữa mà là đuổi con mẹ nó giết rồi. Được, vậy ngươi muốn loại dược liệu nào? Người phụ nữ lãnh đạm nói, Người không cần phải đi vào Ta đưa cho ngươi Hai cây dược liệu cấp đế Giống như hai cây trước Vương Minh Minh nói Hắn không biết tên của hai cây dược liệu kia là gì Cho nên vẫn nói Là giống nhau cho nó nhanh Tránh để bị bại lộ Người phụ nữ kia không nghi ngờ gì liền cầm lấy hai cây thuốc đặt ở cửa Kiên quyết nhìn hắn Vương hiểu hiểu Ta đợi ngươi trở về Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng vương Vương hiểu hiểu ta Không bao giờ để nữ nhân thất vọng Vương Minh Minh tự đắc nói cầm lấy hai cây thuốc, xoay người rời đi. Giờ này ngày mai ta lại tới. Nữ tử cũng phất tề áo trực tiếp rời đi. Mẹ nó lại lừa được hai cây dược liệu. Cái tivi kia cũng cho nàng rồi. Ngày mai lại cho nàng ba viên thần ma đan. Thu nhập mỗi ngày sẽ là 70 vạn Bố thằng nào so được với ta? Vương Minh Minh rất cao hứng. Cuối cùng cũng đến ngày Vương Minh Minh ta vùng dậy rồi. Vương Minh Minh cười lạnh, tiếp tục rời đi, tiến vào lôi phong tháp. Rồi chuẩn bị trở về một ven Ok Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại Cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé Thôi thì hẹn gặp lại anh em ở Trong những phần sau Bye bye mọi người